các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế nhưng là một chiếc quan tại xấu tấm. Mưa đã bắt đầu nặng hạt và gió cũng rít lên như là chẳng dặn dữ. Thỉnh thoảng trong tiếng mưa gió sớm chớp đồng đoảng, tiếng dao lanh lảnh vọng lên ở ngoài đầu cổng. Lão tránh kinh hãi khép cửa chính rồi lao vào trong buồng chùm chân kín mít, ngọn đuốc tầm dầu hôi trong phòng bỗng nhiên tắt lịm. Thừa ánh chớp rực ngang dõi soi qua mấy kẽ hở trên cánh cửa gỗ làm cho căn phòng nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng cực kỳ ma quái. Rồi vào tai của lão tránh là những chảng âm thanh cột kẹt, hệt như là thứ âm thanh lúc lão cùng với thằng người ở treo cái xác hoài thu 3 ngày trước trên cái xà nhà ở cạnh nhà kho. Lão tránh kinh hãi ngồi hằn dậy, co giò trong gốc giường, những âm thanh kia lại tiếng nước chảy rột vào tai của gã. Mùi tanh tẩm lượm giọng như là máu người sộc lên. Lão thấy trên mặt của mình Dính nhớm nhớp thứ dịch gì đó Ngằng đầu Linh nhìn đình màn Thì lão ác khẩu thét Linh Lần quay tại chỗ Vì trên tấm màn mỏng đó Hoài thu đang bám chặt như con thạch sùng Máu trên mặt nhiễu xuống thành dòng Trời ướt đẫm mặt của lão Tiếng của mùa tránh trời đồng Linh Đẩy cánh cầm gỗ nặng nề bước vào sân Tiền sư nhà nó chứ Mưa do thế này có chết được không Còn thuần đâu Sao mày để cho cửa nhà tối om thế hả Lão tránh gọi ba câu mà không thích tiếng của chị bếp trả lời, bưng mình mồ dụ tấm áo mưa đã ướt sũng, mang lên chỗ cửa bếp rồi nhanh chân đi lên nhà chính. Tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa phát ra những tiếng cọt kẹt chói tai. Khiếng cửa vừa mở ra thì mộ kinh hãi đưa tay lên ngực thở mạnh rồi thốt lên: "Trời đất có cái gì thế này?" Lão tránh đang ngồi im ở trên giường, anh chớp dật dọc ngang soi sáng cơ thể của lão. Lão người siết bằng đầu gục xuống, trên cổ hắn lên vết thâm bầm còn mới. Một kinh hãi nhanh tay khiu sáng ngọn đèn dầu rồi cất giọng nói: "Ông làm cái gì mà để đèn đúc trong nhà Tất Lập đi thế hả? Thế con bếp nó đâu? Sợ từ gọi mấy lần mà mà không có tiếng nó trả lời. Nhà này toàn một lũ vô dụng mà thôi, nuôi chỉ tốn cơm." Lão tránh ngồi gục đầu vài giây sau thì từ khóe miệng lúc này nhễu ra một dòng máu thâm sỉ khẽ cử động. Một âm thanh vang vọng thoát tục vọng ra từ cái hầm răng cài mã đen sì vì khói thuốc. Ai bánh trôi, ai bánh trôi nóng nào? Một tránh kinh hãi giật mình đánh rơi cả cái đèn dầu. Cái đèn dầu vỡ tan trên nền đất làm cho căn phòng trở nên tối như là hũ nút. Lão tránh từ từ bước xuống giường cổ vẹo một bên chậm chậm tiến lại. Những âm thanh thoát tục cô lãnh tiếp tục vang lên rọi vào tay cổ mộ kèm theo đó là một tràng cười khanh khách. Bà Tránh, bà còn nhớ con không? Con Thu, hồi thu bắn bánh trôi đây, con chết oan lắm bà Tránh ơi." Mụ Tránh kinh hãi lùi hẳn người lại. M "Mày mày mày không phải Hoài Thu." Từng âm thanh cột kẹt lại bắt đầu vang lên đều đặn. Một ánh chớp chói lòa xóa tan không gian, rọi sáng cả căn phòng. Mụ Tránh kinh hãi tái ướt đầm cả cái quần vải thô. Dưới ánh sáng hắt vào của ánh chớp, một kinh hãi thích chồng của mộ đang di chuyển đi lờ con rối, trên vai lão là xác của Hoài Thu bám chặt. Cái xác đã phủ thũng như là hạ thổ lâu ngày lắm. Mộ tránh thất lên rồi thụt lùi hẳn người lại đỡ đẫn, cánh cửa phòng bằng gỗ lim như có một sức mạnh vô hình giật tung ra. Nước mưa rọi vào bên trong nhà làm cho bộ tránh bất thần người hình hình. Rồi lầm lũi để lão tránh cầm tay rất xuống bếp. Một lát sau thì hai chiếc thồng lọng đất trong mộ cổ của hai vợ chồng. Hai vợ chồng mộ cứ như vậy im lìm, cầm sợi dây trên tay nhắm thẳng hướng kê đa đầu làng, mặc trong mưa gió gấp gáp bước đi. Giả sử ngày hôm đó Nam mới trở về làng, khổ nỗi con đường dẫn sang nhà ông bác, anh đi đột ngột con núi lở chắn ngang, cực chẳng đã Nam phải đi đường vòng. Nam hổ hởi chạy vào trong nhà thì kinh hãi kêu lên, Sát cổ bà Trung đã khô quát trên giường từ bao giờ, rồi nhằn gặp mùi sát chết bu lại mỗi lúc bột đông. Nằm kinh hãi gào toán lên gọi hoài thu, nhưng nàng đã bóng chim tăm cá. Đàng hồ hoán mấy người hàng xóm cờ cách đó khá xa. Tiếng bất ngờ ở đầu làng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một tia xét phóng thẳng xuống nhắm cây đa giả mà đánh. Chẳng mấy chốc cây đa đã bốc cháy phừng phừng, mặc trong mưa gió bão rông đang ẩm ẩm cuộn lại. Nét tê bà sắc của vợ chồng bộ tránh và thằng người ở thất cổ trên cảnh cây đa đang bắt lửa. Nước mưa bắt đi để làm lộ ra đám đất, lộ thêm một cái sắc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net